Trường 16. Câu chuyện tản khốc Dâu quay nón đã quên hết thời thơ ấu ngắn ngủi. Ký ức của anh ta chỉ bắt đầu từ năm 6 tuổi. Chỉ nhớ đã bắt đầu từ một căn phòng kín tối đen như mực. thong thoảng một thứ vị ngọt ngọt mà sau này anh mới biết. Đó là mùi của máu. Người đầu tiên anh gặp là một người ngoại quốc tóc vàng. Ông ta dẫn anh ra khỏi căn phòng tối đen kia, tới một nơi có rất nhiều người mặc đồ trắng. Ai cũng bận bịu, hí hoay với một đống dây điện, ống dẫn và dược phẩm, vân vân. Mỗi sáng thức dậy, anh đều bị tiêm thuốc, trên đầu và trên thân thể còn bị gắn điện cực. Anh chỉ ngơ ngác ngồi đó. Ai cũng bận rộn, không ai nói chuyện với anh. Nhưng anh không có cảm giác gì, một chút cũng không Cứ thế, cho tới một thời gian sau Người ngoại quốc tóc vàng đưa anh tới một nơi khác Một căn phòng tối đen như trước Nhưng trong đó đã có khoảng 10 đứa trẻ Và hắn nói với anh Từ nay về sau, tên mày là 31712 Dâu quay nón ngẩn lên Nhìn triển chiêu và bạch ngọc đường đối diện Đột nhiên mỉm cười Hai người không hiểu nụ cười đó Nhưng lại nghe anh nói tiếp Cô đã từng kể chuyện này với Lạc Văn Lúc đó phải bật anh ấy cũng thế này Các người đều là những người biết buồn cho kẻ khác Ngoài màn kính Âu Dương Xuân khẽ thở dài Đúng lúc đó cửa mở ra Công Tôn, Má Hán và Triệu Hổ đi vào Tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn về dâu quay nón Âu Dương Xuân khẽ gật đầu Mọi người đi tới trước màn kính Yên lặng nghe dâu quay nón kể tiếp Mãi một thời gian sau Tôi mới biết Trước đó chúng đã dùng thuốc Và các tác động vật lý Để xóa ký ức của tôi Khiến thần kinh của tôi trở nên trì trệ. Dâu quay nón nói Vài đứa trẻ trong quá trình Có phản ứng vài xích mà và chết Nhóm đầu tiên bởi không hợp thuốc chết hết Nhóm thứ hai Nghe nói là vì không chọn lựa Không có khả năng kiên phú Nên không vào được hết Nhóm thứ ba thì gồm hai thành phần Một loại là của nhóm trước sót lại Còn lại kia là như tôi Mới Chiến chiêu nghe cách nói này mà thấy chối tai Cứ giống như những con người này không phải là người Họ chỉ là những món đồ Thuốc cũng kích thích tinh thần không thể xóa sạch ký ức. Có lẽ chỉ là loại bỏ những cảm giác nhất định. Không sai. Dâu quay nón gật đầu. Cho nên mới cần nhóm thứ ba. Mười năm trưởng thành thích ứng. Trưởng thành thích ứng. Bạch Ngọc Đường gật cù. Có vẻ là giống huấn luyện binh sĩ. Về tính chất thì như nhau. Dâu quay nón lạnh nhạt. Chủ yếu là ở điểm. Một cảm giác đau. Hai, khí lực hãi. năng. Anh bị thương là vì trải qua huấn luyện về cảm giác đau." Trình Chiêu hỏi. Dâu quay nón không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Anh nói tiếp: Hả năng chịu đau của mỗi người Sẽ dần dần được nâng cao Lúc anh thích nghi được với cảm giác đau đớn rồi Sẽ không sợ đau nữa Có phải anh đã từng làm mình bị thương Dâu quay nón dừng sốt Sau đó gật đầu Đôi lúc Bản thân anh quả thực sẽ lấy dao Cắt mình một cách vô thức Thực ra thí nghiệm kiểu này là sai Cảm giác đau không hề biến mất Chỉ gây nghiện mà thôi Chỉn chiêu cao mày Người ta sẽ không ngừng tìm kiếm cảm giác đau đớn Giống như xăm mình vậy Đã xăm lần đầu ắt muốn lần hai Bởi vì cơ thể có thể chịu đựng được kiểu đau đớn như vậy Nên càng muốn tìm kiếm cảm giác kích thích hơn Dâu quay nón lặng lặng lắng nghe Chỉn chiêu Một lúc sau mới nói -E Chỉn chiêu có phần khó hiểu Cái mà cậu sinh đã có Kẻ khác lại phải tu đến mấy năm Thậm chí đã bỏ ra hơn chục năm mới học được Dâu cai nón lắc đầu Edgar Allan Poe ra không phải là một thiên tài Ngay cả là một nhà khoa học Lão cũng không có khả năng Cho nên kỷ niệm của Lão lúc nào cũng cần rất nhiều cơ hy sinh Thế còn về khí lực Bạch Ngọc Đường nhìn dâu quay nón Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh hỏi ba mươi bảy hai Dâu quay nón suy nghĩ một chút Tôi làm ba mươi bảy hai tính sầu đã hai mươi hai năm Mọi người đều giật mình Gương mặt của dâu quay nón không giống một người hai mươi tám tuổi Ít nhất cũng phải bốn mươi Nếu không gặp mà chỉ nhìn qua vóc sáng Mọi người đều thấy giống một ông già Bên ngoài tấm kính Công tôn lạnh lùng nói Chất kích thích ép cơ Hay thường được gọi là kích tố Bạch Ngọc Đường nhìn trền chiêu tiêm thuốc tăng lực thì cơ thể sẽ gặp tác dụng phụ rất mạnh Khiến cơ thể lão hóa nhanh hơn Dâu quay nón gật đầu tiếp tục Còn về cảm giác sợ hãi Tôi cũng không biết vì sao Nói không thấy sợ Nói rồi ngẩn đầu nhìn Triển Chiêu Anh có biết vì sao dương dương lại được di chuyển từ tôi Mấy thứ nhưng không biết sợ Không biết đau Và cả khí lực lớn không Triển Chiêu suy nghĩ một chút Kỳ thực Cái gọi là thí nghiệm của Edgar Island Poe Căn bản không khoa học Khả năng thích ứng của con người là vô hạn Điều thành công nhất trong thí nghiệm của ông ta Chính là việc ông ta chọn trẻ em làm đại tiền đề Bản thân mỗi đứa trẻ đều mang tiềm năng rất lớn Dâu quay nón không hiểu là sao Giống như anh nói Nhóm trẻ đầu tiên Tất cả đều chết vì không hợp thuốc Nhưng nhóm các anh lại không Điều này chứng tỏ bộ máy cơ thể của các anh tốt Và có tố chất hơn Thấy dâu quay nón gật đầu Triển Chiêu nói tiếp Khí lực cũng vậy Hẳn là các anh đã trải qua huấn luyện sinh tồn với cường độ lớn Thuốc ép cơ chỉ hỗ trợ Không phải tạo ra Điều tiên quyết là phải chính các anh Cuối cùng là sự gan dạ Ai cũng biết Gan dạ là trời sinh Hơn nữa, khi lớn lên còn trải qua huấn luyện Sẽ càng gan Nói cách khác Những gì mà chúng tôi muốn có Edgar Allan Poe chỉ làm chúng mạnh thêm thôi sao? Dâu quay nón bật cười. Tại sao lại thấy hành động của hắn tự được hưởng thái gì? Chiến chiêu đứng dậy, lạnh lùng nói. Đúng là hắn chỉ ăn may. Nói rồi chỉ bạch ngọc đường. Chiến chiêu hỏi dâu quay nón. Anh cảm thấy cậu ấy thế nào? Dâu quay nón chưa hiểu hỏi lại. Bên mặt nào... Chiến chiêu cười gan dạ, khí lực, độ sát thương Những khả năng mà anh biết đấy Dâu quay nón gật đầu Tôi hiểu rồi Những thứ thuốc và kỷ niệm kia kỳ thực chỉ là ích Bống chốt là khả năng thiên phú của chúng tôi Và thời gian huấn luyện lâu dài Thảo nào Thảo nào cái gì Vậy Ngọc Đường hỏi Edgar Allan Poe chết thế nào? Còn nữa, những đứa trẻ khác vì sao lại chết? Khoảng 6 năm trước Dâu quai nón chậm rãi kể Thí nghiệm của Edgar Allan Poe gặp trở ngãi Trở ngãi Chiến chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau Thí nghiệm của ông ta không phải tự phát Có người tài trợ Dâu quai nón gật đầu Từ những kỹ năng chúng dạy chúng tôi, có lẽ là vậy. Kỹ năng gì? Giết người. Dâu quay nón lại nghĩ thêm một lúc. Trong ấn tượng, hình như đã từng có người tới xem chúng tôi. Lúc kẻ đó đi rồi, Edgar Allen Poe bắt đầu điên cuồng đập phá phòng thí nghiệm. Nhân viên thí nghiệm cũng bỏ chạy cuối cùng lão ca muốn chúng tôi tự xếp luyện nhau. Các người phản kháng chứ? Bạch Ngọc Đường nhuyễn mi, hay là làm theo? Dâu quay nón thở dài. Chúng tôi thương lượng với nhau cùng chạy trốn. Tôi đi giết Edgar Alenpol, nhưng mà lúc tôi mang theo cái đầu của lão trở lại, những người khác đã chết hết. Bị gã dâu quay nón gây giết. triển chiêu hỏi Hắn là ai vậy? Hai, hai, mười Dâu quay nón đáp Thật ra từ sớm tôi đã cảm thấy hắn không bình thường. triển chiêu cúi đầu chậm chậm đi đi lại lại nói Có phải anh thấy thí nghiệm của Edgar Allen Poe đã thành công trên hắn? Dâu quay nón nghiêm túc gật đầu Hắn là kẻ duy nhất còn lại từ nhóm 2 Những người khác đều đã chết trong lượt huấn luyện cuối cùng Chỉ còn mỗi hắn Hắn không cảm thấy đau Năng lực cũng rất trúng Nhưng... Nhưng, theo anh thì hắn là kẻ điên Tất cả đều chuẩn Ngoại trừ sự phục tùng phải không Chiến chiêu không đợi dâu quay nón nói xong đã tiếp lời Dâu quay nón không còn kinh ngạc với năng lực dự đoán của Triển Chiêu nữa. Chỉ ngẩn đầu chờ anh giải thích. Triển Chiêu khẽ gật. Cảm giác của anh không sai. Hắn thực sự phát điên rồi. Anh chỉ nói có vậy rồi ngồi xuống ghế. Im lặng suy nghĩ. Anh cứ truy lùng hắn đến giờ. Bạch Ngọc Đường hỏi. Dương Dương năm nay 7 tuổi. Anh nói là trốn đi vào 6 năm trước. Vậy... Dương Dương được sinh ra ở đó Edgar Allen Poe ép tôi tạo ra nó Dâu quay Zocanon nói Trước khi lên một tuổi Dương Dương do một tay Edgar Allen Poe nuôi dưỡng Cũng có thể là vì như thế Nên năng lực của nó mới đáng kinh ngạc như vậy Đôi khi cả tôi cũng phải giận mình Anh ôm nó rời đi Sau đó thì gặp Lạc Văn Bạch Ngọc Đường có đôi chỗ chưa hiểu Trong thời gian ấy đã xảy ra chuyện gì Vì sao lại để Lạc Văn nuôi dương dương Vì sao Lạc Văn lại chết Dâu quay nón thở dài Đáp Tôi cũng tìm hiểu kỹ Nhưng tôi biết Lạc Văn là cảnh sát Và đang điều tra một vụ chọc án Ngoài ra anh ấy cũng giúp tôi tìm 2M12-1 Bạch Ngọc Đường xoay sang nhìn triển chiêu chớp lát Không biết Triển Chiêu đang nghĩ gì Các anh một tôi hợp tác thế nào Dâu quai nón cũng nhìn Triển Chiêu Rồi lại nhìn Bạch Ngọc Đường Chỉ có tôi mới bắt được hắn E là không đơn giản vậy Bạch Ngọc Đường đứng lên thu dọn đồ đạc trên bàn Chúng tôi vẫn muốn chỉnh lý thêm những chứng cứ trong tay Trong thời gian này Tôi đề nghị anh hãy thực hiện một ca tiểu phẫu Dâu quay nón sửng sốt, có phần do dự sờ sờ của mình. Cuộc thẩm vấn với dâu quay nón tạm dừng ở đây, về quá khứ của anh ta, nếu vụ án không đòi hỏi thực sự không ai muốn tìm hiểu. Một câu chuyện quá tàn khốc, có lẽ phải nói cuộc đời người này thực quá ác nghiệt. Mới 6 tuổi, đã phải bắt đầu số phận từ một căn phòng tối đen như mực, bi kịch. Công tôn tan ca sớm, hơi mất hứng rời khỏi văn phòng. Anh đi xuống dưới lầu, đã thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ ở đó. Bạch cầm đường chờ lâu rồi, đặt tài liệu trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn công tôn im lặng ngồi vào ghế phó lái. Sao vậy? Sắc mặt sao khó coi vậy? Công tôn quay sang nhìn chằm chằm bạch cầm đường, khiến bạch cầm đường không nhịn được phải kéo công tôn lên đùi hôn một cái. Sao? Hôm nay nhiệt tình vậy Nhớ tôi à? Công tôn đưa tay chạm vào cằm bạch cầm đường Rồi chợt hụt hạc Anh không được động đậy Bạch cầm đường không hiểu Nhưng vẫn gật đầu Sau đó ngồi im Công tôn ngồi trên đùi anh Ngón tay chậm rãi lần xuống ít hầu Như đang tìm gì đó Bạch cầm đường chỉ cảm giác những ngón tay ấy đang muốn đoạt mạng mình định nhúc nhích thì bị công tôn trừng lại đành im không bao lâu công tôn đã tìm thấy một phần da hơi khác biệt trên ít hầu bạch cầm đường tuy không còn rõ ràng nữa nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một vệt trắng của sẹo phẫu thuật hít ngược một hơi lạnh công tôn ngẩng đầu mất máy nhìn bạch cầm đường đôi mắt phủ một tầng xương nhạt em làm sao vậy bạch cầm đường mù mịt Nâng cằm công tôn lên Dịch ra chuyện gì Cuối cùng công tôn chỉ lắc đầu Vỗ nhẹ khuôn mặt anh May mà không sao Đang nói chuyện Đột nhiên cảm giác có gì không bình thường Ngạc nhiên chừng bạch cầm đường Anh là khỉ à Thế này cũng phản ứng Bạch cầm đường bật cười Vòng tay xét nhẹ lấy eo công tôn Không cho người ta chuồn Em ngồi trên người tôi Lại còn sờ tôi Sao tôi không phản ứng được chứ Nói rồi đóng cửa sổ xe Để công tôn tựa trên ghế Không gian ý loạn tình mê Hôm nay công tôn thật dịu ngoan Triển chiêu ra khỏi phòng thẩm vấn Bạch Ngọc Đường thấy anh vẫn chưa nói câu nào Không kìm được giơ tay chọc chọc má anh Triển chiêu quá chuyên chú, Vẫn chưa trở lại bình thường trằng những không lường bạch cọc đường mà còn ngây ngô nhìn con mèo nhỏ đó bị nâng cằm hôn một cái giật mình thiếu chút không thoát lên lời Trển Chiêu nhìn xung quanh "Chuột điên, đây là cảnh cục." "Vừa rồi cậu không để ý đến tôi." Bạch Ngọc Đường đáng thương nói. "Nghĩ gì vậy? Truyền tâm quá đấy." "Cậu không cảm thấy tình trạng của dương dương rất giống anh hai sao?" Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút gật đầu nói thật thì tình trạng của cả hai không giống dầu quay nón còn nữa Triển Chiêu xoa cầm lần trước triệu tước có cho tôi số điện thoại nói là vụ án này nhất định phải nhờ chú ta cậu thấy hai chuyện này liên quan Bạch Ngọc Đường cười nhưng lại sợ chúng kế triệu tước phải không Triển Chiêu bất đắc dĩ gật đầu lúc này cả hai thấy bạch trì ra khỏi thang máy cùng Dương Dương. Dương Dương ngước lên nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, định gọi nhưng lại không biết phải gọi thế nào. Có phần xấu hổ. Triển Chiêu nhìn thấy vẻ mặt đó, đi tới. "Dương Dương, đói không?" Lạc Dương ngơ ngác gật đầu. "Đi ăn thôi." Triển Chiêu dắt tay cậu bé. "Muốn ăn gì? Có muốn thưởng thức tay nghề của Bạch không?" Lạc Dương ngạc nhiên nhìn Bạch Ngọc Đường, hình như không tin anh có thể nấu ăn. Nó suy nghĩ một chút, lại hỏi. Chú dâu quay nón đi cùng được không ạ? Bạch Ngọc Đường khá thích Lạc Dương. Tâm địa đứa trẻ này quả thực rất ngay thẳng. Xoa đầu cậu nhóc, anh hỏi. Con không thấy giọng của chú dâu quay nón có vấn đề sao? À, có. Lạc Dương gật đầu. Có phải chú ấy bị bệnh không ạ? Ừ, cho nên giờ chú ấy phải đi chữa bệnh, không thể đi ăn với chúng ta. Trĩ Chiêu cũng vuốt tóc cậu nhỏ. Chữa được sao? Thật tốt quá. Lạc Dương hân hoan kéo lấy Bạch Trì. Đi, anh Bạch Trì, chúng ta cùng đi ăn. Bạch Ngọc Đường nhìn Lạc Dương, kéo Bạch Trì chạy trước. Vỗ vai Trĩ Chiêu, được lắm miêu nhi trẻ con cũng lừa triển chiêu nghiêm túc nhìn bạch ngọc đường đưa bạch vì sức khỏe của dương dương sau này cậu phải năng xuống bếp tranh thủ nấu cơm nhá nói rồi vô cùng phấn khởi bước đi được vài bước quay lại hỏi bạch ngọc đường cậu có thấy chúng ta đồng ý nuôi nấng cậu bé có giống như cướp con của người khác không Bạch Ngọc Đường cười Bây giờ nói chuyện này còn sớm Đến lúc đó để Dương Dương tự chọn Thằng nhỏ còn có quyền chọn nữa Nó may mắn hơn ba mình Không phải sao